Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Viện trường, lại muốn rước ngoại à? Thư ký khẩm lĩnh làm việc tiến vào văn phòng, kinh ngạc cực kỳ. Năm nay cũng đi mấy chuyến rồi, là đang tích lưỡi số hành trình sao? Anh có thể đi chụp hình người mẫu nam làm nhật ký phi hành nha. trương Bình Quân đang xem báo biểu, cũng không ngẩng đầu lên, thuận miệng cười nói. Thư ký tôn cảm thấy tôi giống như người mẫu nam sao? Thật sự là vinh hạnh quá, đa tạ. Thư ký tôn nghĩ không được mà muốn trợn trắng mắt. Chiêu bình quân mới ngoài 30 đã mở được phòng khám giả liễu bản thân chính là chiêu bài sống ngoại hình so với nghệ sĩ minh tinh còn đẹp hơn các tiết mục tivi mới lên liên tục mỗi ngày có đều phải từ chuối mấy nơi loại cực phẩm này thế mà còn hoài như danh hiệu người mẫu Nam của mình gọi anh là người mẫu Nam cũng còn ủy khoất cho anh chứ nói thật miện trường anh giúp của rất ngoại làm cái gì đấy thư ghế Tôn đặt bệnh lịch đi làm việc lên màn anh tò mò hỏi anh chỉ đi 34 ngày không giống đi nghĩa phép cũng không giống đi họp thăm mặn gái lần một trang báo biểu Chu Mình Quân qua lo trả lời ấy ha, ha thư ký tôn nở nụ cười viện trưởng đừng nói giỡn dốc cột đi làm cái gì nói thật đi cái này Chu Mình Quân buông báo biểu trong tay xuống ngẩng đầu nhìn trợ thủ đắc lực đang che miệng cười mỉa cảm thấy hứng thú hỏi sao cô lại nghĩ là tôi đang nói giỡn bởi vì bởi vì thư ký tôn ấp áp úng bởi vì trong ngành đều thịnh truyền năm đó hoàng tử hộp đêm đột nhiên thay đổi chuyện đề là vì liên quan đến một vị danh y khoa giả liệu khác lã nhau hạo phiên bản truyền đến truyền đi có thật nhiều loại một cái hoang đường nhất cũng là cái thư ký tồn thiết nhất chính là nghe nói hành vi chơi đùa phóng đáng trước đó của trúc bình quân đều là để che giấu chân tướng thật ra người mà anh âm thầm quý mến chính là lã nhau hạo mà trúc bình quân vì nguyên nhân bày tỏ tình yêu không thành đã bị lã nhau hạo trêu xuất khỏi trường dạy học của bệnh viện không bao lâu sau Bắt đầu chuẩn bị cho việc mở phòng khám của riêng mình Một năm sau đó đã khai trương Từ đó về sau giống như in được tiền vậy Tiền tài liên tục tuôn vào Tin đồn Tất cả cũng chỉ là tiên đồn Tin đồn đều rất khoa trương Nhưng thư ký tôn làm việc cùng trước Bình Quân lâu như vậy Cũng không thể không bị tiên đồn đó làm dao động được Biết đầu viện trường thật sự là Ách, không thích phụ nữ chăng Nếu không Bên cạnh anh thật sự có không ít oanh oanh yến yến Thậm chí có nữ minh tinh đến để trần bệnh Kéo tay viện trường đã lên bộ ngực sữa Đấy đà lộ ra hơn phân nửa của mình Mềm nhuộn nói Viện trường khai toa thuốc Cho tôi thuốc mạnh hơn sao Không tin viện trường sơ sơ xem Sao có thể như vậy chứ Nếu thư ký tôn không phải tận mắt nhìn thấy Cũng sẽ không tin tưởng chuyện khoa trương như vậy Thế nhưng chứ mình quân lại vững như bàn thạch Chỉ khách khí cầm tay bò ra mỉm cười Dưới tác dụng của liệu pháp Quả thật sẽ có tác dụng phổ Trần Tiểu Thư xin cứ yên tâm Anh năm đó rõ ràng là hoàng tử hộp đêm mà Nhưng căn cứ theo những gì Thư ký tôn và trợ lý quan sát cùng bàn luận Viện trưởng mấy năm qua tại đây Nói không chừng đã rơi vào trạng thái hạc cánh rồi Vài năm nay Anh ấy bận việc của phòng khám Việc đến không có thời gian quen bạn gái Đúng vậy Thế thì sao bây giờ có thể vô duyên vô cớ xuất hiện một bạn gái được Chắc chắn là nói giỡn rồi Viện trưởng Sao anh có thể quen bạn gái được chứ Từ sáng tí khuya anh đều phòng khám Người đăng ký từ 6 giờ sáng đã xếp hàng Lại luôn xem mệnh đến 12 giờ đêm Thế nên tôi mới phải số ngoại đi hẹn hò Trước bình quân lưu loát tiếp lời Chuyện về máy bay cùng khách sạn liền phiền cô, thư ký tôn Cần gì phải gạt tôi Thư ký tôn vừa nói thầm Vừa nhìn theo viện trường tự nhiên rời khỏi văn phòng Rõ ràng muốn đi thử gai mới Tôi cũng sẽ không khinh thường đồng tiền luyến ái Nói xong Cô tuần thủng giúp thu dọn mặt bàn làm việc Thu dọn đến một nửa Đột nhiên thoáng nhìn thấy màn hình máy tính Trên màn làm việc hiện ra một cái blog wow! Không ngờ và nhìn vào, thư ký tôn đã bị dính ở đó, bị tất cả trên đó hấp dẫn. Đơn giản là blog này năng rất nhiều ảnh chụp siêu hấp dẫn người ta. Món điểm tâm ngọt, thoạt nhìn rất ngon, vật phẩm trang sức nhỏ rất đặc biệt. Mặt trước của các cửa hàng ẩn trong ngõ nhỏ rất đáng yêu, nhìn rất muốn thét trói tai. Là nói, viện trường sao lại thích những cái như thế này, lốc mộng ảo như vậy. Thật khéo nha, máy đăng mới nhất của chủ nhân blog cũng nhanh tới muốn đi Hawaii. Thư ký tôn, cô còn ở đây sao? chưa lấy tiểu thư láo đầu vào, bên đăng ký không đủ người, có thể quan giúp hay không? cô tới đây nhìn xem, cô xem máy ngon này đi. từ cái tôi luôn luôn thử khôn khéo, lấy mất đi toàn bộ bình tĩnh, dán sức ngoắc. oa, trông rất ngon, xem tranh tiếp theo đi. tôi muốn cái dây treo di động này, rất đáng yêu. và lúc trời thủ nác lực đang trầm mê trong bầu lốc thiếu nữ mộng ảo đáng yêu, thì chúc bình quân đang chuẩn bị bắt đầu hành trình. một ngày trần bệnh kiến mít, anh biết ngày vừa trần sẽ trần đến đêm phải trần đủ loại kiểu dám bệnh mẩn ngứa mụn nốt ruồi có màu sắc giải thích mấy trăm lần phải giống thuốc gì uống nước quả gì thật sự rất làm cho người ta mệt mỏi lúc trước khi vào phòng khám bệnh chàng hoàng cứ đơn giản nhưng chàng ngập khuyên hướng cảm xúc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện